Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đã nghe thấy từ bên ngoài chuyển đến một loọt tiếng bước chân gấp cáp đột nhiên mấy luồng ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào trước mắt Phương mộc trói loa bởi ánh sáng cậu đành phải đưa tay lên che mắt chính trong cảnh khác đó Phương mộc chật nhìn thấy dưới sự chiếu sáng của ánh đèn pin trên chiếc cửa sổ kính đầy hơi nước cạnh thánh cửa ra vào vẽ hai ký hiệu vô cùng kỳ lạ là ai ném giaoo xuống Nếu không sẽ bắn đấy." Phương Mộc vội ném dao xuống đất, giơ tay đầu hàng. Mấy người cảnh sát lao về phía cậu, hấn cậu xuống dưới đất. Phương Mộc dãy dụa gắng gượng ngẩng đầu lên, cố sức muốn nhìn rõ rốt cuộc trên cửa kính kia vẽ cái gì. Mẹ mày lại còn không biết điều nữa. Mặt bị tát một cái thật mạnh, bỗng chốc khóe miệng đầy mùi máu tanh. Phương Mộc hoa mắt, chóng mặt ngọ nguậy, miệng vẫn lẩm bẩm, "Cửa kính Trên cửa kính kia là cái gì vậy? Hơn 3 giờ sáng, Thái Vĩ vừa mới chập mắt không lâu, đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Anh mơ mơ màng màng khoác áo bước xuống giường lấy máy di động. Alo, có phải là cảnh sát Thái không? Là tôi đây. Anh là ai? Xin lỗi, đã làm phiền anh đang nghỉ ngơi. Tôi là Lý Duy Đông ở chi nhánh sở công an Bạch Tháp, thành phố S. Anh còn nhớ tôi không? Lý Duy Đông ư. Nhớ ra rồi. Trước đây khi đến thành phố S bắt một tên tội phạm đào tẩu có mang theo súng, có liên kết với chi nhánh sở công an Bạch Tháp, một anh chàng uống rất là giỏi. Duy Đông, là cậu à? Chào cậu. À, muộn như thế này thật ngại quá. Có một việc như thế này, anh có quen biết với Phương Mộc không? Thái Vĩ tỉnh ngủ hẳn. Phương Mộc, tôi có quen người này đấy. Cậu ta hiện đang ở chỗ chúng tôi. Ở chỗ các cậu ư? Có chuyện gì vậy? Ở khu vực chúng tôi có một bà lão bị chết, lúc đó cậu ta có mặt ngay tại hiện trường. Ý của cậu là không, anh đừng hiểu nhầm, bác sĩ pháp y của chúng tôi vừa mới về, hiện giờ không có chứng cứ gì chứng tỏ là do cậu ấy làm cả, nhưng chúng tôi hỏi cậu ấy vì sao lại xuất hiện tại hiện trường này, cậu ấy nói đang điều tra một vụ án, lại còn bảo chúng tôi gọi điện liên hệ với anh. À, thế thì tôi biết rồi. Thái vị đã hiểu ra. Thành phố S chính là quê quán của Mạnh Phạm Triết và bà lão bị chết, có lẽ là mẹ của Mạnh Phạm Triết. Duy Đông, thế này có được không nha? Các cậu đừng có thẩm vấn vội, tôi dám lấy đầu mình ra mà đảm bảo, sự việc này không liên quan gì đến cậu ấy đâu. Bây giờ tôi sẽ đi ngay, đợi tôi đến hạng hai. Được, Lý Duy Đông vui vẻ đồng ý. Khi Thái vĩ bộ đến chi nhánh sở công an Bạch Tháp đã là 6 giờ 30 sáng. Lý Duy Đông đang đứng ở sân đợi anh. Còn không kịp hỏi han trò chuyện, Thái Vĩ đã hỏi luôn, Phương Mộc đâu? Lý Duy Đông dẫn Thái Vĩ đến cửa phòng tạm giam. Nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa phòng, có thể nhìn thấy Phương Mộc đang cuộn tròn người ngủ trên ghế dài. Trên mình đắt một chiếc áo đa công dụng, trên mặt có một vết tím bầm sưng tấy lên. Thái Vĩ nhú mày hỏi, các cậu đánh cậu ấy à? Vâng. Lý Duy Đông cười ngượng ngùng Hôm qua, lúc ở hiện trường, cậu ta phản kháng ghê quá, có lẽ đã bị đánh mấy cái. Khi trở về phòng làm việc, Lý Duy Đông mời Thái Vĩ một điếu thuốc. Thái Vĩ kẹp điếu thuốc trong tay sốt sáng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chuyện là thế này này. Tối hôm qua, có một người dân ở tiểu khu Kim Tọa, đường Thủy Loan Bắc báo cảnh sát. Anh ta nói khi đang gọi điện thoại ở ban tông, vô tình nhìn thấy có một người đứng ở hành lang tầng 4 phía đối diện. Anh ta vừa nói chuyện, vừa nhìn người đó. Anh ta phát hiện người đó gõ mấy cái vào cửa phòng 401, sau đó đẩy cửa bước vào. Khi đó người ấy còn cảm thấy kỳ lạ. Nhà đó sao lại không bật đèn, sau đó lại phát hiện trong phòng có ánh lửa. Hơn nữa nhìn thấy cái người bước vào trong tay cầm con dao, sợ quá nên vội vàng báo cảnh sát. Đúng lúc đó người của chi nhánh sở chúng tôi đang bắt cờ bạc ở gần đó, kết quả là bắt ngay tại chỗ. Lý Duy Đông dừng lại một lát. Chúng tôi vừa tiến vào hiện trường đã thấy có người chết, cảm nhận đây là một sự việc hệ trọng, bèn đưa cậu ta quay về đây. Bà lão bị chết ấy có phải là đồng quê chi không? Đúng vậy rồi, sao anh biết? Lý Duy Đông kinh ngạc hỏi. À, đây là người nhà của nghi phạm trong một vụ án gần đây đang điều tra đấy. Thái vị nói đơn giản. Quả đúng như vậy, Phương Mộc đến thành phố S chính là vì Mạnh Phạm Chiết. Thế cậu ấy không nói. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net